Phần 13 Quyết thiếp vong hồng ký chương 48 Về địa cung cam đường luyện võ Thái phu nhân thấy cam đường lộ vẽ kinh hải liền nở một nụ cười từ ái nói hài tử Ngươi hãy ngồi xuống đi Dạ Ngươi coi ta ngày nay với hôm ra đi có gì khác không Mẫu thân, già đi nhiều rồi Ta vốn dĩ là người già cả Nhưng mẫu thân đã tin thâm thuộc trụ nhang Thái phu nhân nở một nụ cười chua chắc ngắt lời Hài tử, bất luận là thứ võ công bí truyền nào cũng không thể vượt qua được mức tối đa của con người. Thuật trụ nhang tuy cướp quyền tạo hóa, nhưng không thể phản lại định luật thiên nhiên là sinh, lão, bệnh, tử. Thuật trụ nhang là một bí thuật về võ công tuy giữ cho tuổi trẻ lâu ngày khỏi bị bệnh tật, nhưng rồi cũng không khỏi bước tới chỗ cuối cùng của con người là tử vong. Nhưng, ngươi hãy nghe ta nói, thuật trụ nhang cùng võ công của bản môn phải nương tựa vào nhau để thành công. Về võ công ta chỉ được 5 thành mà về trụ nhang lại đến 10 thành. Thế là có chỗ phản bội nhau, trên lệch nhau và ta đã liệu trước sẽ có ngày nay. Bạch Vi và tử quy nghe phu nhân nói vậy không khỏi động tâm cúi đầu xuống. Cam đường trong lòng cũng nổi lên một trận bi thương. Chàng đang phiêu bạc giang hồ được thái phu nhân thu làm nghĩa tử nên mới có ngày nay. Ơn đức ấy so tày trời biển. Bây giờ chàng thấy Thái Phu Nhân tuổi già thất tán công lực thì trong lòng cực kỳ hồi hộp. Chàng nghẹn ngào nói. Mẫu thân. Thuật kỳ hoàng của bản môn quán tuyệt võ lâm, chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn được ư? Thái Phu Nhân buồn rầu đáp. Thuốc không chữa được bệnh chết, vật chỉ độ người có duyên. Y thuật của bản môn dù có cao đến đâu cũng không thể trái đạo trời được. Những công phu làm cho xương trắng có thịt. Người chết sống lại chỉ là những lời tán tụng của người đời. Nếu sinh cơ đã hết thì thần tiên cũng không bề cứu vãn. Nay ta tuổi ngoài 70 thì còn giữ dung nhan cho trẻ làm chi. Cam đường trong lòng có một ý nghĩ nhưng không tiện đường nói ra, mặt chàng lộ vẽ do dự. Thái phu nhân đã phát giác ra điều này, bà cười nói. Đây là mẹ con mình bàn việc nhà. Ngươi có điều chi thắc mắc cứ nói đi. Hài nhi nghĩ, nghĩ điều chi. Hiện tượng này sẽ đưa đến hậu quả gì? Thái phu nhân thản nhiên đáp Hài tử Ta già rồi Chết cũng chẳng còn non yếu gì nữa Cam đường trống ngực đánh thình thình Chàng rung lên hỏi Theo ý mẫu thân thì Thái phu nhân thoáng lộ vẻ buồn rầu Nhưng bà lại tươi cười ngay Đáp Hài tử Ngươi đừng băng khoan làm chi Con người ta ai mà không đi vào con đường đó Thời gian chúng ta ở với nhau còn được nửa năm nữa. Ta cảm tạ tổ sư linh thiên khiến cho bản môn không đến nỗi vì ta mà tuyệt tục. Cam đường kinh hải ngập ngừng hỏi. Nửa năm, thôi ư. Phải rồi. Đúng nửa năm tức là 180 ngày nữa. Bạch Vi cùng tử quy nghẹn ngào nói không ra lời. Hoàng Mai ở ngoài cửa sảnh đường cũng châu rơi tầm tả. Cam đường tuy cố nén giả bi ai nhưng chàng không ngăn nổi nước mắt trào ra. Tiểu sảnh đường tự hồ bao phủ một làng mây mù thảm đạm, bầu không khí trầm trọng tưởng chừng nghẹt thở. Thái Phu Nhân lạnh lùng nói Ta không thích các ngươi mềm lòng như vậy. Mọi người liền lau nước mắt, vẻ mặt hòa hoãn lại. Cam đường như nhớ ra điều gì, ngần ngừ hỏi. Mẫu thân Mẫu thân vừa nói võ công cùng trụ nhang phải đi đôi với nhau, nếu không thế là trái nguyên tắc võ học bản môn phải không? Đúng thế! Giả tỷ mẫu thân tăng bề công lực liệu có phục hồi được chăng? Hài tử Ngươi nói thế là có ý gì? Cam đường vội đứng lên quỳ ngay xuống nói bằng một giọng bi ai khẩn thiết Mẫu thân Ngày trước giả tỷ mẫu thân không vì hài nhi mà trút chân nguyên trong người sang cho hài nhi thì đâu đến nỗi ngày nay Thái phu nhân lộ vẻ cực kỳ khích động, bà lớn tiếng ngắt lời Ta làm thế là đúng Ngươi đừng nhắc lại nữa Cam đường dập đầu tận đất, người run bần bật nói Xin mẫu thân chuẩn cho Hài Nhi được hoàn lại công lực Thái phu nhân đập bàn lớn tiếng mắng Nói càng Ngươi định để bản môn đi đến chỗ tuyệt tục hay sao? Nhưng Hài Nhi không muốn mình phải hối hận suốt đời Hài tử Ngươi có ý như vậy thì cũng như là ta đã được hưởng thụ rồi Thôi Vậy đi Bạch Phi cùng Tử Quyên cũng chạy ra trước mặt toan mở miệng thì Thái Phu Nhân đã nghiêm sắc mặt gạt đi. Các ngươi không phải nói nữa. Có phải các ngươi muốn hy sinh chân nguyên của mình cho ta không? Hãy nghe đây. Thuận lẽ trời là căn bản của con người, ta quyết không hành động trái với thiên đạo. huống chi bây giờ đã quá muộn rồi. Dù có kỳ trân dị bảo cũng chẳng ăn thua gì nữa. Các ngươi đứng dậy đi. Cam đường biết là cơ sự không thể làm được. Đành nén nổi đi ai đứng dậy Chàng nghĩ mình cùng ở với Thái Phu Nhân chẳng được bao lâu nữa Lòng chàng sinh ra một mối cảm xúc như tình cốt nhục Thái Phu Nhân lại nói Hài tử Ta có một điều mong mỏi quá xa Bà nói đến đây thì ngừng lại Cam đường hỏi ngay Mẫu thân có điều chi dạng bảo Hài tử Những ngày ta còn sống Ta hy vọng ở ngươi ba điều Xin mẫu thân nói ra Thái phu nhân trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói Điều thứ nhất là ta muốn được trông thấy người báo thù cho nghĩa phụ cùng nghĩa huynh Trong đầu óc cam đường bỗng nổi lên hình ảnh nữ quái hồng nhan bạch phát ở hang núi Thái Hàn Nữ quái bảo chàng tìm ra hung phạm vụ huyết án thánh thành Thì mụ sẽ cho hai người đã hạ sát nghĩa phụ cùng nghĩa huynh chàng Hung thủ vụ huyết án thánh thành là cả nhà cửu tà ma mẫu Chàng chỉ cần nói ra hết là biết hung thủ đã sát hại nghĩa phụ cùng nghĩa huynh mình Nhưng chàng lo nữ quái còn mưu đồ chuyện gì ám muội nên chưa nói ra. Bây giờ đã đến lúc cần, chàng tưởng lo giải quyết vụ này cũng không khó lắm. Cam đường vừa chăm chú nhìn Thái Phu Nhân rồi cương quyết đáp. Mẫu thân. Hài Nhi thề rằng sẽ hoàn thành vụ này trong một thời gian ngắn. Sao? Ngươi làm được ư? Hài Nhi chắc có thể làm được. Hài tử. Ngươi đừng tìm lời an ủi ta. Vụ này không thể miễn cưỡng được. Mấy chục năm nay đệ tử bản môn tiếp tục do thám không lúc nào ngớt mà đến nay vẫn chưa được tin tức gì, mẫu thân. Hài Nhi nói thế là có căn cứ chứ không phải chuyện vu vơ để an ủi mẫu thân. Thái phu nhân lộ vẻ phấn khởi nhưng bà vẫn chưa tin chắc, liền hỏi. Ngươi tìm ra manh mối thật rồi ư. Chính thế. Ngươi thử nói cho nghe. Cam đường liền đem chuyện gặp gỡ nữ quái trong dãy núi Thái Hàn thuật lại, Thái phu nhân tích cặp lông mày, bà nghi hoặc nói. Khắp dãy núi Thái Hàng chẳng chỗ nào không là có vết chân của đệ tử bản môn mà sao tuyệt không ai phát giác ra nữ quái. Vụ huyết án thánh thành có quan hệ gì với mụ? Điều kiện của mụ nêu ra thật là kỳ dị. Hài nhi cũng nghĩ vậy. Ủa? Hay là, mẫu thân nghĩ tới điều chi? Mẹ ruột hài tử không biết lạc lỏng nơi đâu, hay là Cam đường không khỏi chấn động? Đúng thế chính chàng phải nghĩ đến điều này từ trước mới phải. Trừ mẫu thân chàng thì còn ai lại cố gắng điều tra cho ra hung thủ vụ huyết án thánh thành? Cam Đường đứng thộn mặt ra, chàng ôm lại dung mạo nữ quái hồng nhan bạch phát rồi muốn lập tức động thân đi ngay. Chàng càng nghĩ càng thấy mình đi gần đến sự thật. Thái phu nhân lại nói: "Hài tử, đó là ta đoán thế, biết đâu bên trong chẳng có điều ngoắt quéo. Vậy ngươi phải cẩn thận tìm đủ bằng chứng chớ có hành động hấp tấp." Trước khi chưa tìm được bằng chứng xác thực thì đừng tiết lộ thân thế. Hài Nhi nên luôn luôn nhớ rằng mình chỉ sơ sót một chút là có thể gặp hậu quả vô cùng tai hại. Hài Nhi xin kính cẩn tuân lời từ huấn Miệng chàng nói vậy mà trong lòng đã nắm vững quá nữa đó là sự thật. Thái Phu Nhân lại nói. Điều thứ hai ta hy vọng ngươi giải quyết được mối huyết cừu trong nhà của ngươi. Cam đường nghiến răng đáp. Mẫu thân. Vụ này chẳng còn xa là mấy. Ồ, ngươi cũng tìm ra manh mối rồi ư Đúng thế, chàng đem chuyện ma bài mất đi lấy lại thuộc hết một lượt rồi nói Hung thủ đúng là cửu tà ma mẫu rồi Còn tam mục lão nhân và kỳ môn lệnh chúa có thể là tòng phạm trong vụ này Hoặc giả còn người khác giúp sức nữa cũng nên Vụ này chỉ chờ thêm kết quả tối hậu Thái phu nhân xúc động nói Ngày trước lệnh tôn là Võ Thánh Cam Kính Nhiêu một mình đã giao đấu với 10 mẹ con cửu tà ma mẫu, giết được lục tà, đâm ma mẫu bị thương mà gây nên tai họa. Nhưng bản lãnh ma mẫu cùng ba tên tà tử sống sót có lẽ không đủ để gây ra vụ huyết án thánh thành. Tam mục lão nhân đã là cha ma mẫu thì rất có thể lão chính là hung thủ. Hoặc giả phải có tay bản lãnh cao hơn tam mục tham dự vào. Hài tử Công lực ngươi hiện nay chưa đủ để báo thù đâu. Về điểm này Hài Nhi đã biết rõ. Hài Nhi có biết ta kêu về cung vị mục đích gì không? Hài Nhi biết rồi. Hay lắm. Nếu người tu luyện xong toàn bộ thiên tuyệt võ công thì chẳng những báo ơn trả thù được mau lệ mà còn trở nên một tay cao thủ đặc biệt trong võ lâm. Hài Nhi ngoài việc báo thù chỉ mong trừ diệt được tử thần để tránh huyết kiếp cho võ lâm mà thôi. Ta khen Hài Nhi là người có chí khí. Dưới cái ổ lật nhào thì không còn một quả trứng nào toàn vẹn phải thế mới được. Hài Nhi còn có một việc chưa rõ. Việc gì? Nam cung trưởng lão nhắn tin cho Hài Nhi hỏi dò tin tức gia mẫu ở nơi tam mục lão nhân, không hiểu y căn cứ vào đâu. Thái phu nhân trao mày đáp. Thế thì kỳ thiệt. Trong võ lâm chưa từng nghe ai nói đến tam mục lão nhân là cha ruột ma mẫu, mà kỳ môn lệnh chúa lại là chị em với ma mẫu cũng là một chuyện kỳ bí khó hiểu. Còn Việt Nam cung trưởng lão bảo ngươi thăm dò tin tức lệnh đường ở nơi tam mục lão nhân là vì trước khi xảy ra vụ huyết án thánh thành thì lão ta vẫn ra vào tự nhiên trong nhà hài nhi, không bị ngăn cấm chi hết. Còn có người bảo lệnh đường là đồ đệ của lão nữa. Ủa? Cam đường tuy bây giờ đã rõ nguyên nhân nhưng vẫn chưa hiểu trong vụ này có điều chi khuất khúc, khúc. Dường như nội vụ còn lắm điều phức tạp. Cam đường lại nhớ tới gã điên mà bọn Ngọc Điệp bảo kêu bằng số. Miệng gã lãm nhảm. Võ Thánh, Võ Thánh, gì gì đó là nghĩa làm sao? Những lời nói của gã không phải hoàn toàn vô ý thức. Trong ký ức của con người thường vẫn in sâu những ấn tượng không bao giờ tiêu diệt được. Nghĩ tới đây, Cam Đường buộc miệng hỏi. Mẫu thân. Chứng bệnh thần trí mê loạn có thể trị được không? Có thể chữa được, nhưng khó hơn các bệnh khác. Hài Nhi hỏi đến làm chi? Có một gã điên mà bản lãnh rất cao cường. Miệng gã lẩm bẩm những câu gì dường như có liên quan đến vụ huyết án tại Thánh Thành Hài Nhi đã gửi tạm gã cho phân đà đồng bách thuộc cái ban trong nom dùng và có ý muốn chữa cho gã khỏi chứng niên Thái phu nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp Muốn chữa chứng niên cần phải cho uống thuốc và thi hành thủ thuật Vụ này hãy tạm thời gắt lại Công việc cấp bách trước mắt là Hài Nhi phải tiếp tục luyện cho xong thiên tuyệt võ công chắc Hài Nhi cũng biết cái dụng ý của ta về việc này Hài Nhi hiểu rồi Hay lắm Bữa nay Hài Nhi hãy nghỉ ngơi và ngày mai sẽ bắt đầu đóng cửa luyện tập Hài Nhi xin kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của mẫu thân Bây giờ ngươi có thể tùy tiện được Cam Đường nói Mẫu thân bảo có ba nguyện vọng mà mới thấy chỉ thị có hai của Còn nguyện vọng thứ ba là ta mong được trông thấy Hài Nhi lên giữ chức trưởng môn bản phái Cam Đường bất giác xa lệ Đó là những dọc lệ cảm kích Chàng hỏi Mẫu thân Không hiểu Hài Nhi có đương nổi trọng trách đó không Có thể được lắm Hài Nhi ráng hết sức hoàn thành Hai điều mong muốn của mẫu thân Để mẫu thân khỏi thất vọng Hay lắm Hay lắm Cam đường cáo từ Thái Phu Nhân về phòng riêng của chàng Tại đây các viện chúa Hộ Pháp chấp sự lục tục đến vấn án Chàng là người thừa kế chức trưởng môn sau này Chỉ hàng huyên mỗi người một vài câu mà cũng mất hàng giờ. Một đêm qua, sáng sớm hôm sau Hoàng Mai đã vâng lệnh Thái Phu Nhân đến dục cam đường vào nhà mật thất đóng cửa lại để tu luyện. Cam đường gạt bỏ hết tạp niệm, không nghĩ gì đến ân oán tình cừu nữa mà bắt đầu để hết tâm trí vào việc tu luyện hai đoạn cuối cùng của Thiên Võ Công. Đoạn thứ 9 không có một chư thuật hay một thủ pháp gì mà chỉ nói về những chỗ huyền diệu, khó khăn của tâm pháp tối cao. Mục đích của thiên này là để dung hợp những môn đã học ở các thiên trên. Cam đường bỏ ăn, quên ngủ, cố công rèn luyện. Chàng cũng không còn nhớ gì đến ngày giờ nữa. Đầu óc chàng hoàn toàn đắm đuối vào những tâm pháp kỳ diệu cổ Kim chưa từng nghe thấy. Dần dần chàng hiểu ra rằng chương thứ 9 mới là cốt tủy của thiên võ công. Tất cả những trưởng, chỉ, thân pháp hoàn thành trong chính đoạn do chương này mới phát huy được uy lực, tinh khí, tâm thần hợp vào làm một cũng như họa con rồng tinh thần ở chỗ điểm nhãn. Cam đường tiến vào một lãnh vực mới, lãnh vực thượng thừa trong võ đạo. Võ học phái thiên tuyệt có công mà không có thủ. Quan niệm đó bị lật ngược lại trong đoạn này. Chỉ mấy câu khẩu quyết đã đủ cải tiến những môn đã học trước. Thế là võ học phái thiên tuyệt đủ cả công, thủ. Có điều thế thủ nằm ở trong thế công. Cam đường thực không ngờ trong thiên hạ lại có môn võ học tinh thâm hoàng bị như vậy. Đồng thời chàng hiểu ra rằng những điều mình đã học được trước, trên thực tế chỉ là những môn công phu cơ bản. Bây giờ Cam Đường mới hiểu gần đây bạch bào quái nhân cùng lão già khô đét tỷ đấu với nhau, cả hai bên đều là những tay cao thủ võ đạo. Công thủ chỉ trông cậy vào ý chí tu luyện của bản thân. Cam Đường không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian rèn luyện, nhưng chàng cũng ý thức được rằng mất khá nhiều ngày giờ rồi, vì chàng thấy lương khô đã mốc lên. Cam đường luyện hết đoạn thứ 9 rồi bắt đầu luyện đoạn cuối cùng. Đoạn này càng cao thâm hơn. Chàng nhận ra rằng nếu muốn luyện thành môn thần công sắc thép chém không vào thì ít ra là phải mất 10 năm trở lên mà chưa chắc thành công. Chàng suy đi tính lại rồi quyết định hãy tạm gác lại đoạn cuối cùng, vì mình không thể chờ 10 năm nữa mới trở lại giang hồ. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Quyết thiếp vong hồn ký, chương 49, thiên tuyệt cung tử thần xuất hiện, cam đường cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Chuyến này góp mặt giang hồ, chàng quyết ý đền ơn trả oán cùng hoàng tất chí nguyện bình sinh. Hào khí nổi lên bừng bừng. Hoạt tiên chàng nghĩ tới ba nguyện vọng của thái phu nhân, vì sinh mạng của bà không còn bao lâu, nên chàng cần phải hoàn thành trước để mong báo đền ơn đức trong muôn mục. Đột nhiên có tiếng sát phạt lọc vào tai chàng. Chàng giật mình kinh Hãi tự hỏi. Chẳng lẽ lại có người xâm nhập địa cung Nơi đây ở tận dưới lòng đất Từ ngày sáng lập môn phái đến nay Chưa một người ngoài nào đặt chân vào được Vậy tiếng sát phạt này ở đâu mà ra Cam đường trong lòng cực kỳ nóng nảy Chàng khoa chân bước mau Tiếng sát phạt mỗi lúc một rõ hơn Đầu đường hầm này là một cánh cửa gỗ Nói cho đúng hơn đây là một tấm bình phong Tấm bình phong vừa mở ra Thì một bóng người đẫm máu nhảy sổ vào Cam đường vội hỏi Ai? Bóng người té hụt xuống đất Cam đường nhìn lại thì không khỏi sợ rung lên Người vừa ngã đó là một trong năm ả thị tì tên gọi Bạch Vi Chàng vội hỏi Bạch Vi Có chuyện chi vậy? Tử, thần Sao? Tử thần ư? Bạch Vi đã ngất đi rồi Bầu máu nóng cam đường sủi lên sùng sụp, sát khí ngất trời Bạch Bào Quái Nhân đã vào tận thiên tuyệt địa cung hạ thủ. Chàng không kịp nhìn kỹ xem Bạch Phi còn sống hay chết nữa, vội lấy một vạn ứng đang nhét vào miệng ả rồi chạy nhanh như tên bắn ra ngoài. Trong nội viện, hai người trong tám vị đại hộ Pháp cùng ba tên chấp sự chia nhau ra quyết đấu với hai tay kiếm thủ che mặt mình mặt bào trắng. Thân thủ hai gã này thật là cao cường. Trong trường đấu diễn ra một trận ác chiến kinh tâm động phách Kiếm khí tung hoành rít lên veo veo. 5 người chọi hai mà bị dồn vào thế bí không phản công được chút nào. Đây là lần đầu tiên cam đường phát hiện ra bạch bào quái nhân có thủ hạ tham chiến. tiếng quát tháo lẫn tiếng rú thê thảm của hai bên vọng lên làm cho chiến trường tự hồ nổi cơn gió táp mưa xa và không biết có bao nhiêu địch nhân đã xông vào địa cung. tiếng rú thê thảm phát ra là do một trong ba tên chấp sự đã bị bạch bào quái nhân chém đứt nửa cánh tay. Gã ngã lăn long lóc ra xa ngoài một trường Hai vị hộ pháp đánh nhau với một kiếm thủ áo trắng xem chừng cũng đã đến lúc không chống đỡ nổi Cam đường tức giận hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát Dừng tay Tiếng quát của chàng khiến cho người nghe phải vỡ mật, rách màn tay Hai bên đang giao đấu đột nhiên thu chiêu về lùi ra ngoài vòng chiến Hai vị hộ pháp cùng hai tên chấp sự chưa bị trọng thương kính cẩn hô lên Thiếu chủ Hai gã kiếm thủ che mặt mặt áo trắng vẫn đứng yên chỗ Một trong hai gã cất giọng âm trầm nói Thiếu chủ Ngươi là thiếu chủ thiên tuyệt ư Thế thì hay lắm Nhưng rồi gã như bị chặn họng không nói thêm được nữa Gã bị cặp mắt thần của cam đường làm cho khủng khiếp Cặp mắt này như cặp dao sắc Lại như ánh chớp khiến cho tâm hồn gã bị dao động, khoảng hốt Cam đường dương cặp mắt lên nhìn trừng trừng hai gã Chàng cất bước tiến lại, môi chàng miếm lại, sát khí đăng đăng Hai kiếm thủ áo trắng đứng trơ ra như hai pho tượng đá. Mũi kiếm trở xuống đất. Dường như hai gã quên là mình đang động thủ, mà cũng quên cả chạy trốn. Một lực lượng vô hình đã kiềm chế hoàn toàn tâm thần chúng rồi. Cam đường dơ bàn tay lên một cách nhẹ nhàng. Hai tiếng rú kinh hồn vang lên. Hai gã kiếm thủ áo trắng ngã lăn ra chết liền. Ba tên chấp sự cùng hai vị hộ pháp cũng trợn mắt lên đứng ngay người ra như cây gỗ. Cam đường dơ tay lên không ngoát một cái. Tấm khăn che mặt của hai tay kiếm thủ áo trắng bị rớt ra liền và để lộ hai bộ mặt đứng tuổi rất nhanh nhẹn chàng hỏi. Các ngươi có nhận biết chúng không? Mọi người như đang mơ mộng toàn tỉnh giấc, một vị hộ pháp không lưng đáp. Bọn ti tòa không nhận ra lai lịch chúng. Cam đường trầm giọng nói. Vụ này đầu đuôi thế nào? Vị hộ pháp kia đáp. Tử thần dẫn mấy chục tên áo trắng đột nhập địa cung. Tình hình tổn thương ra sao? Bên mình tổn thương khá trầm trọng. Cam đường nghiến răng vẫy tay nói. Hai vị ra ngoài tiếp viện. Xin tuân mệnh. Lại một tay kiếm thủ áo trắng che mặt tiến vào. Vạt áo gã loan lỗ đầy huyết tích, thanh kiếm cũng còn dím máu đỏ lòng. Gã đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi phóng kiếm lại đánh ba tên chấp sự. Quẹ một tiếng. Chưa ai nhìn rõ người nào ra tay mà gã đã chết rồi. Cam đường lại vẫy tay nói. Đi lệ lên. Chưa dứt lời, người chàng đã xuyên qua khu sân con chạy vào chỗ Thái Phu Nhân. Lòng chàng lúc nào cũng lo ngây ngấy, chỉ sợ Thái Phu Nhân gặp điều bất hạnh là chàng phải ôm hận ngàn thu. Những quảng đường chàng vừa đi qua, nào xác chết, nào bóng người chuyển động coi rất thương tâm thảm mục. Nhưng chàng chưa rảnh để cứu viện cho bọn đệ tử đang liều mạng chiến đấu, vội chạy ngay vào phòng Thái Phu Nhân. Trời ơi! Cam đường trố mắt ra. Bốn ả hoàng mai, tử quyên, lục đế, hồng tường đã chết ở trước viện. Bạch bào quái nhân đang đứng đối diện với thái phu nhân. Hắn cười hô hố mà phu nhân thì tức giận như điên lên. Hai bên đứng cách nhau chừng bảy tám thước. Cam đường băng mình nhảy lại lớn tiếng quát. Tử thần! Ngươi hãy quay đầu lại. Bạch bào quái nhân giật mình đánh thoát một cái. Hắn không ngờ đã có người tiến sát đến sau lưng mình Hắn quay đầu nhìn lại rồi đột nhiên lùi về phía sau một bước Dường như kinh hãi vô cùng Hắn lên tiếng À Tiểu tử Cam đường nghiến răng nói Ác ma Ngươi đến ngày tận số rồi Thái phu nhân cũng không ngờ cam đường ra khỏi phòng tu luyện vào lúc này Phu nhân thấy chàng dường như đã biến thành người khác Thì không khỏi xúc động Toàn thân rung bần bật Cam đường mừng thầm vì chàng đến vừa kịp. Thái phu nhân chưa việc gì. Giữa lúc chàng đang phân tâm, bóng trắng thấp thoáng. Bạch bào quái nhân nhảy sổ lại nhanh như chết. Xâm. Bóng người sát gần vào nhau rồi lại xa ra đến hai trường. Trường hợp vừa qua tự hồ xét nổ lưng trời. Hai bên trường mắt nhìn nhau một lúc rồi lắc đầu chuyển bước. Bước chân chậm chạp nặng nề. Lâu lâu mới khoa chân đi bước nữa. Những tấm đá trắng lát viện in hai hàng vết chân sâu vừa bằng nhau Hai bên tiếng gần mãi lại chỉ còn cách nhau chừng tám thước thì dừng bước Bốn mắt nhìn nhau chầm chập không chớp Làng không khí chỗ này dường như đông đặc lại Bên ngoài tiếng quát tháo cùng tiếng rú vẫn vang lên không ngớt Tình trạng hai nơi khác nhau một trời một vực Thái phu nhân gật đầu lẩm bẩm Hài tử Thật khó mà kiếm được người như gã Bà chuyển động thân hình tiến ra, nhét vào miệng bốn ả nữ tỳ mỗi ả một viên thuốc. Bà lại dơ tay ra điểm vào kinh huyệt cho bốn ả, chỉ trong khoảnh khắc bốn ả nữ tỳ sống lại rồi lát sau đứng dậy được. Thái phu nhân vẫy tay ra hiệu cho họ đừng lên tiếng. Bà lại trở tay về phía cửa ngoài viện. Bốn ả nữ tỳ liền len lén đi tới chỗ cửa ra vào. Bạch bào quái nhân không ngờ gặp phải tay địch thủ gây gớm. Hắn không nhịn được nữa. Cung tay một cái nhưng chưa đánh ra vì thấy đối phương không có chỗ nào sơ hở. Cử động của hắn đã đem lại cho cam đường một cơ hội tốt để tấn công. Chưởng lực xô ra một cách đột ngội cơ hồ không nhìn rõ chàng đã hạ thủ lúc nào. Bạch bào quái nhân rên lên một tiếng lùi lại hai bước. Sau chiều này hai bên lại lặng lẽ gường gường nhìn nhau. Một tiếng quát vang. Hai gã bạch bào che mặt tiến vào cửa viện. Bốn ả thị tỳ chia ra tiếp chiến, hai người chọi một. Một màn kịch đấu lại diễn ra. Kiếm thuật của những tên kiếm thủ áo trắng thật là ghê gớm. Bốn ả nữ thì phải cố gắng mới ngăn được hai tên không cho tiếng vào. Cam đường trong lòng nóng nảy nghĩ thầm. Nếu mình cứ dằn co với bạch bào quái nhân thế này mãi thì mấy chục tay kiếm thủ này sẽ hạ sát hết đệ tử bản môn mất. Bạch bào quái nhân thừa lúc chàng phân tâm phóng trưởng ra nhanh như chết. Bóng người sát vào nhau rồi lại lui ra. Hai bên cùng loạn troạn một cái. Hai người xích gần vào và bắt đầu một cuộc giao đấu khủng khiếp. Kỳnh Phong nổi ầm ầm như gió cuốn. Hai bên chiến đấu bất phân thắng bại. Cam đường càng đánh càng hăng. Bao nhiêu chỗ tinh diệu của thiên võ công chàng vừa học được nhờ cuộc ác đấu này mà thấu triệt hết. Nội lực chàng tuôn ra như nước suối không bao giờ hết. Sau hai chục chiêu qua lại, bạch bào quái nhân lại bị dồn vào thế hạ phong. Cam đường quyết tâm trừ cái vạ lớn cho võ lâm. Đồng thời chàng muốn mở mặt tử thần để coi rõ chân tướng Nên chàng đánh toàn là những chiêu trí mạng Nhưng bạch bào quái nhân bản lãnh quá cao cường Tuy hắn bị kém thế, chàng cũng không thể chế phục hắn trong 2-3 chiêu được Một tiếng trên thê thảm vang lên Hoàng Mai bị trúng kiếm ngã lăn ra Tử quyên cùng một phe với ả thấy thế sợ hãi, chân tay lúng cuốn Chỉ hai chiêu sau ả cũng bị thương ngã lăn không dậy được nữa Cả kiếm thủ áo trắng liền băng mình nhảy sổ vào Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân đang ở trong thời kỳ tu luyện thuộc trụ nhang nên nội công bị giảm sút rất nhiều. Nếu trái với nguyên tắc võ học của Phái Thiên Tuyệt thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Kiếm thủ áo trắng đánh luôn ba chiêu khiến cho Thái Phu Nhân lâm vào tình trạng nguy hiểm. Cam đường thấy thế lửa giận bóp lên ngùng ngục. Chàng gầm lên một tiếng thật to, vận toàn thân công lực đánh ra một chiêu thiên phiên địa phúc khủng khiếp đến thần sầu quỷ khóc. Tuy chàng thi triển chiêu thức này hao tổn rất nhiều chân lực là một điều tối kỵ, nhưng trước tình thế cấp bách chàng không thể tính đến bề lợi hại nữa. Nếu chiêu này không đánh ngã đối phương được, đối phương liền nhân lúc chân lực chàng bị hao tán mà ra chiêu phản kích thì hậu quả sẽ đến thế nào không cần nói ra cũng biết. Quẹ! Một tiếng rú thê thảm rùng rợn vang lên. Bạch bào quái nhân loạn trọa người đi mấy cái, lùi lại đến 7-8 bước. Tấm khăn che mặt hắn nhuộn đầy máu đỏ. Trước ngực hắn cũng loan lỗ huyết tích. Tiếp theo, bên kia cũng có tiếng rú vang lên. Cam đường đảo mắt nhìn sang tưởng chừng ruột gan tan nát. Thái phu nhân bị một tay kiếm thủ áo trắng đuổi gấp đang chạy quanh một cái cột. Người bà đã bị nhiều vết máu. Cam đường quát lên. Loài chuột nhắc. Sao dám hỗn sượt? Người chàng vừa nhảy tới thì một tiếng rú vang lên. Máu tươi tung tué. Tay kiếm thủ áo trắng đầu óc bị vỡ tan. Chết nhăn răng Chàng hỏi Thái phu nhân Mẫu thân Mẫu thân có việc gì không Không sao cả Ngoài kia Bà chưa dứt lời thì hai tiếng rú rùng rợn vọng lại Cam đường hốt hoảng nhìn ra Bạch bào quái nhân đã biến đâu mất rồi Ngoài cửa viện Hai ả thị tỳ hồng tường cùng lục đế nằm lăn ra đó Cam đường nhìn kỹ lại Thì hai ả này ngực phun máu tươi đã chết rồi Thân thế hai ả bị phá hủy, thuộc kỳ hoàng của thiên tuyệt môn dù thần diệu đến đâu cũng không làm gì được nữa. Chàng căm vẫn đến cực điểm muốn chảy máu mắt ra. Thái phu nhân coi bốn ả nữ tỳ như con ruột mình. Bà rung lên hỏi. Chúng làm sao vậy? Cam đường căm hận đáp. Hồng tường và lục đế không thể cứu được nữa rồi. Chàng vừa nói vừa xuyên qua cửa ra ngoài. Mới trong khoảnh khắc bao nhiêu thanh âm đều im bạc và chỉ còn lại những cảnh thương tâm thảm mục. xác chết ngỗ ngang, máu tanh đầy đất. Kẻ chưa chết thì ngơ ngẩn như người mất hồn, đứng ngay ra như cây gỗ. Cam đường băng mình đuổi ra cửa cung. Nhưng lạ thay, mới trong chớp mắt mà toàn bộ địch nhân đã rút lui hết không còn thấy bóng một người nào nữa. Bên ngoài địa cung, bức màn đêm đã từ từ rủ xuống. Cam đường biết là không đuổi kịp. Chàng đành quay về để chỉnh lý địa cung. Trong cung, công việc chữa thương cứu tử đã bắt đầu. Cam đường nhìn quanh một lượt rồi vào phòng Thái Phu Nhân. Bên bà có Hoàng Mai, Tử Quyên, Bạch Vi Chầu Trực. Vành mắt người nào cũng đỏ hoe tỏ ra cực kỳ bi phẫn. Thái Phu Nhân buồn rầu nói. Hài tử! Không ngờ bản môn mắc phải một trường kiếp nạn. Nếu không được ngươi xuất quan lúc này đã thương tử thần thì e rằng bản môn bị hủy diệt rồi. Cam đường nghiến răng khen kết nói rằng từng tiếng. Hài Nhi mà không bắt được bạch bào quái nhân cùng bọn thủ hạ hắn để phân thay làm muôn đoạn thì thề chẳng làm người nữa. Thái phu nhân chuyển sang đề mục khác, bà ân cần hỏi. Hài tử! Trong 3 tháng nay, cuộc luyện tập của ngươi thế nào? Cam đường kinh hải hỏi lại. Hài Nhi đóng cửa tu luyện đã 3 tháng rồi ư? Phải rồi. Cúi trao. Hài Nhi có ngờ đâu mới trong chớp mắt mà đã 3 tháng rồi ư? Hài Tử, ta tưởng rằng lúc ngươi xuất quan thì ta chẳng còn ở trên nhân thế nữa. 3 tháng trời không đầy trăm ngày phỏng có là bao. Hài Nhi đã hoàn thành được chính đoạn. Còn đoạn thứ 10 tính ra phải mất 5 năm. Vì vậy Hài Nhi đành tạm để lại đó. Thế thì hay lắm. Ta xem ngươi đối địch với Bạch Bào Quái Nhân thì biết công lực ngươi đã đủ dùng rồi. Tạ ơn mẫu thân. Đột nhiên có tiếng người nói vọng vào Tổng quản là đông phương nhất dương sinh vào ra mắt thái phu nhân Vào đây Một lão già râu đốm bạc lực đợt bước vào không lưng thi lễ cùng thái phu nhân rồi vái chào cam đường Thái phu nhân hỏi Đông phương tổng quản Kết quả việc điều tra thế nào Trình thái phu nhân Đối phương để lại tám xác chết Bên mình 40 bị trọng thương Số người mắc nạn là 37 vị Những người đó không thể cứu được nữa ư Mất hết sinh cơ, hết bề cứu chữa Những ai bị nạn Hai vị thái thượng thị Tỳ 5 tên chấp sự, 6 vị hộ pháp Còn lại 14 tên đều là đệ tử thuộc các viện Thái phu nhân đầm đi nước mắt, nghẹn ngào nói Tổng quản dùng trọng lễ hậu tán cho họ Tuân lệnh Tổng quản đông phương nhất dương thi lễ rồi lui ra Các bạn đang nghe sách trên kênh Youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Thuyết thiết vong hồng ký, chương 50, cuộc tỷ đấu nội lực giữa hai người bí mật, Cam Đường còn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Lạ nhỉ! Tại sao bạch bào quái nhân lại do thám mà biết đường hầm bí mật để vào bản cung? Thái phu nhân đáp. Hắn theo dõi hành tung hai tên đệ tử bản môn mà vào đây. Cam Đường lặng lặng không nói gì nữa, nhưng đầu óc chàng dường như bị một khối nặng nghìn cân đè xuống rất là trầm trọng. Thái phu nhân đưa mắt nhìn Bạch Vi, bà nói Ngươi truyền lệnh ra cho viện thần võ đóng kín đường hầm để đề phòng địch nhân quay trở lại Đồng thời mở đường bí mật thứ hai ra Bạch Vi dạ một tiếng rồi đi ngay Thái phu nhân chăm chú nhìn cam đường một lúc rồi hỏi Hài tử, công việc chỉnh lý nơi đây đã có người phụ trách Ngươi có thể đi lo liệu việc chính yếu của ngươi được rồi Cam đường kính cẩn nói Hài Nhi xin tuân lời mẫu thân. Ngươi đã tính toán hành trình chưa? Trước tiên Hài Nhi đến Thái Hàn Sơn tìm nữ quái Hồng Nhan Bạch phát để hỏi dò hung thủ đã tàn hại Nghĩa Phụ cùng Nghĩa Huynh. Được lắm! Toàn bộ đệ tử viện thần võ sẽ theo ngươi đi vào chống giang hồ để tùy ngươi điều động. Hài Nhi nghĩ rằng vụ này chỉ sức một người là đủ. Hài tử! Một cây không chống một tòa nhà. Ngươi nên để chúng đi đặng có cơ hội lập công. Bọn chúng toàn thể ở trong bóng tối mà chờ mệnh lệnh, không ảnh hưởng gì đến hành động của ngươi đâu. Bọn thiên oai viện sẽ làm tai mắt cho ngươi. Trình viện chúa đã nhiều kinh nghiệm lại nhiều lịch duyệt, y sẽ bố trí hết thảy mọi việc cho ngươi. Vậy hài nhi xin đi. Còn nữa, ngươi đừng ý vào võ công của mình. Bất luận việc gì cũng phải toan tính kỹ càng rồi mới hành động. Hài nhi xin kính cẩn ghi lời mẫu thân. Bản môn có dương danh trong võ lâm được nữa không là hoàn toàn ở ngươi đó. Hài nhi sinh tận tâm tận lực mà hành động, ồ. Ngươi có nhắc ta về gã điên. Vậy công lực của ngươi đủ chữa cho gã rồi đó. Hài nhi sinh mẫu thân chỉ bảo phương pháp cho. Thái phu nhân lấy ra một chiếc bình sứ nói. Trong bình này đựng một viên thuốc đặc biệt gọi là phục thần hoàng. Người bệnh uống thuốc rồi thì ngươi dùng thuật chân ti quán hung điểm vào bốn huyệt bách hội, ngọc chẩm hoa cái, đại linh. Đoạn ngươi lấy hai ngón tay giữa ấn vào huyệt thượng tình và thần đình trên trán để thúc đẩy chân khí từ đầu ngón tay vào trong người gã. Cam đường im lặng nghe lời dạng bảo. Chàng đón lấy chiếc bình nói. Hài nhi đã nhớ hết rồi. Thái phu nhân lại sai bày tiệc rượu để tiễn chân cam đường. Các viện chúa, hương chúa trở lên đều dự tiệc. Sáng hôm sau, cam đường theo con đường bí mật khác ra khỏi địa cung. Đi thẳng lên núi Thái Hàn Chuyến này chàng trở lại giang hồ không cần che giấu hành tàn Cứ để nguyên chân tướng mà đi Võ công chàng đã đến bậc thông thần Hào khí bốc cao muôn trượng Bấy lâu chàng mong mỏi một ngày đủ sức đền ân trả oán Thì ngày ấy nay đã đến với chàng Nào bạch bào quái nhân Nào tam mục lão nhân Nào cửu tà ma mẫu Nào kỳ môn lệnh chúa Nào ngọc điệp bảo chúa Những nhân vật ghê gớm này lần lượt hiện ra trong đầu của chàng Sau cùng chàng nghĩ tới con người tình nặng ơn sâu là Lâm Vân Đối với chàng hiện giờ rửa thù là việc dễ mà đền ơn mới là chuyện khó Hào khí ngất trời lại biến đi để thay bằng những ảo ảnh bi thương Trước kia chàng đã định bụng sau khi báo thù tuyết hận chàng sẽ lấy cái chết để đền ơn tri kỷ Đó là lối thoát duy nhất Nếu không thế thì đời sống của chàng chỉ đầy thống khổ ăn năn. Nhưng vì nguyện vọng của thái phu nhân và vì sinh mẫu vẫn còn ở trên thế gian nên chàng còn có bổn phận phải sống để làm toại nguyện thái phu nhân và để phụng dưỡng mẫu thân mình. Dù chàng có muốn chết cho thoát nợ cũng không thể được. Chàng nghĩ rằng, chịu ơn sâu của người mà không trả là bất nghĩa, chịu ơn của song thân mà không báo đền là bất hiếu. Giả tỷ lâm vân không phải là con kẻ thù chẳng đội trời chung thì không cần đặt vấn đề nữa, nhưng nàng vừa là một người bạn tình lý tưởng vừa là con kẻ thù thì tránh sao cho khỏi vận mệnh khốc liệt này. Nỗi thống khổ không lúc nào buông tha chàng Nó tự như hình với bóng, đuổi chẳng đi dứt chẳng ra Lại còn vị hôn thê của chàng là Tây Môn Tố Vân Tuy nàng không để lại một ấn tượng gì trong đầu óc chàng Nhưng khốn nổi chàng đã nhận biết nàng rồi Nàng đem mình nương tựa cửa không và mới đây vì can gián phụ thân mà nàng phải tự tử Hình ảnh con người làm bận lòng chàng nhất là Lâm Vân, người con gái của kẻ thù Đến bây giờ Lâm Vân cũng chưa hiểu lai lịch chàng ra sao mà chỉ biết chàng là thiếu chủ thi thiên đường của phái thiên tuyệt. Cam đường nghĩ tới tâm nguyện của Thái Phu Nhân, chàng rong rủi suốt ngày đêm không nghỉ. Một ngày kia, mới sáng sớm tinh sương cam đường đã vào đến khu vực núi Thái Hàn Ngựa quen đường cũ, chàng tìm đến hang núi mà chàng đã gặp nữ quái hồng nhan bạch phát chẳng khó khăn gì. Hang núi vẫn im lặng như tờ, vì đây là một nơi thâm sơn cùng cốc không có vết chân người. Cam đường từ từ đi vào hang núi. Chàng không biết nữ quái ẩn ở chỗ nào trong hang núi này, nhưng chàng tin rằng nữ quái sẽ tự động xuất hiện, vì mấy lần trước cũng thế. Cam đường cứ đi, đi mãi mà vẫn không gặp nữ quái hiện thân. Chàng vào tận cuối hang vẫn chẳng thấy gì. Cam đường trong lòng rất sao xuyến, nhưng chàng lại không biết danh hiệu nữ quái là gì thì biết kêu gọi cách nào. Hơn nữa chàng chẳng hiểu nữ quái còn ở khu này không. Cam đường thất vọng muốn bỏ đi. Nhưng chàng nghĩ rằng mình đi lại nhiều lần sẽ có thể gặp được. Việc tìm thấy nữ quái rất cần vì trừ ra thì không còn có chỗ nào để dò hỏi cho ra chính phạm hạ sát nghĩa phụ, nghĩa huynh chàng nữa. Huống chi nghĩa mẫu lại sắp đến ngày số tận mệnh cùng, chàng không thể để cho người lúc chết hãy còn điều hối tiếc, vì đó là một cơ hội để đền ân thái phu nhân trong muôn ngột. Lát sau, chàng trở ra tới chỗ mình cùng nữ quái nói chuyện ngày trước. Liên dừng bước lại để chờ nữ quái xuất hiện Thời gian lặng lẽ trôi Một phân một khắc đối với người nóng nảy cũng là quá lâu Chàng đứng hồi lâu chỉ thấy bốn bề tịch mịch Mối thất vọng mỗi lúc một trầm trọng đè lên lòng chàng Chàng tự nghĩ Nếu nữ quái không xuất hiện thì mình cũng đành chờ ở đây cho tới lúc y xuất hiện mới thôi Dù phải chờ đến nửa tháng hay mười ngày, cũng đành Một trận gió núi thổi qua Sau phiến đá lớn gần đó dường như có vật gì động đậy. Ồ! Dường như là một vạt áo. Cam đường khẽ la lên rồi nhảy sổ lại không một tiếng động. Chàng vừa trông thấy suýt nữa bật tiếng la hoảng nhưng vì xúc động quá, toàn thân chàng rung lên. Sau phiến đá, hai người bốn tay nắm chặt lấy nhau đứng trơ như tượng gỗ. Trong hai người này thì một người chính là nữ quái hồng nhan bạch phát mà cam đường đang mong mỏi. Còn một người nữa rõ ràng là lão già khô đét đầu bạc, mặt mũi hung ác đã giao thủ với bạch bào quái nhân ở trong tòa cổ miếu, trụ sở phân đà đồng Bắc thuộc cái ban Lão già gây đét mà bạch bào quái nhân kêu bằng lão độc vật, không hiểu là ai. Hai bên tại sao lại động thủ để đi tới chỗ liều mạng, chàng cũng không tài nào đoán biết được. Cam đường xuất hiện, cả hai bên đều không có phản ứng gì. Cuộc tỷ đấu nội lực đang lúc gây go, tính mạng như treo đầu sợi tóc. Hai người quyết nhiên không thể phân tâm được. Nữ quái tóc bạc đứng dựng cả lên, mồ hôi nhễ nhãi, mặt đỏ như son, ngực thở phập phòng. Lão già khô đét cũng mồ hôi nhỏ giọt, mắt xanh như rau. Hai chân đập sâu xuống đất tới trên mắt cá. Hiển nhiên công lực hai bên tương đương và đều đến lúc sắp kịp lực rồi. Bây giờ muốn thôi cũng không được nữa, và cuối cùng đi đến chỗ hai bên cùng chết. Cam đường đối với hai người chẳng ưa ai mà cũng chẳng ghét ai. Nhưng chàng không muốn nữ quái bị thương đến chết. Một là chàng chưa hoàn thành được sở nguyện. Hai là chàng chưa biết lai lịch nữ quái. Chàng từ từ đi đến trước hai người. Muốn hóa giải cuộc đấu sinh tử này phải là một người có công lực cao thâm hơn hai bên mới có thể làm được. Cam đường dơ trưởng lên, một luồng kình phong nhẹ nhàng xô vào cả hai người. Bề ngoài coi nhẹ nhàng mà bên trong chứa đựng một tiềm lực ghê gớm. Ẩm một tiếng vang lên. Bóng người đột nhiên xa nhau ra. Cả hai đều loạn troạn lùi lại đến 7-8 bước, miệng ứa máu tươi. Cam đường lặng lặng đứng nhìn hai người không dám lên tiếng. Nữ quái cùng lão già khô đét đồng thời bật lên tiếng la hoảng. Dĩ nhiên nữ quái nhận ra cam đường ngay. Mụ nhớ chàng công lực bữa trước không bằng mình. Thế mà võng vẹn có vài tháng mà chàng đã nghiễm nhiên trở thành người khác thì làm gì mà mụ chẳng kinh ngạc. Mụ biết rằng dùng nội lực để hóa giải một cuộc đấu nội lực của hai người khác nếu không thành công thì cả ba cùng chết. Lão già khô đét nguyên trước chưa biết chân tướng cam đường hôn lão cùng bạch bào quái nhân khiêu chiến ở trong tòa cổ miếu. Cam đường bôi thuốc dịch dung mà lão không để ý nên không nhận ra. Bây giờ chàng là một thiếu niên mặt đẹp như ngọc lại có một thủ pháp kinh người mà lão chưa từng nghe thấy trong võ lâm có tay cao thủ nào bản lãnh cao thâm đến mực đó. Nữ quái nhìn cam đường hỏi. Ngươi đến đây thực hành điều ước phải không? Cam đường gật đầu đáp Chính thế Cặp mắt chàng đâm đâm nhìn thẳng vào mặt nữ quái Lòng chàng nổi lên bao nhiêu ý nghĩ và tự hỏi Bà này là ai? Những sự suy đoán của mình có đúng không? Lão già khô mới nghe hai người trao đổi một lời đã sợ rung lên Vì nếu nữ quái hợp lực với thiếu niên để đối phó với lão thì hậu quả nguy hiểm khôn lường Cặp mắt lão xanh lè Lão lên giọng rất chói tay nói Món nợ của chúng ta để ngày khác sẽ tính Rồi lão dây lại bảo cam đường Nhỏ kia Bất luận ngươi hữu ý hay vô tình hóa giải cơ cục Lão Phu cũng ghi nhận mối ân tình của ngươi Lão nói xong lại chăm chú nhìn cam đường lần nữa rồi băng mình chạy đi Cam đường hỏi nữ quái Lão là ai vậy? Nữ quái nở một nụ cười thần bí đáp Lão là một con nợ ngày trước của lão thân Câu trả lời của mụ chẳng đưa lại một tia sáng nào cho cam đường Nhưng chàng nghĩ rằng mình cũng chẳng cần vặn hỏi căng nguyên nên chàng không nói gì nữa Nữ quái lao vết máu trên môi nói Nhỏ kia Lão thân cảm ơn ngươi giải cứu cho Sao lại giải cứu? Tiền bối đang cùng lão ta liều mạng kia mà Không phải đâu Lão ta không muốn liều mạng nhưng trót lâm vào tình thế muốn thôi không được Lão thân xem công lực ngươi ngày nay đã ra ngoài ý nghĩ của mình. Cam đường hàm hồ đáp. Tiền bối quá khen. Nữ quái lộ vẻ khích động. Mụ hỏi. Ngươi đã điều tra được ai là hung thủ vụ huyết án thánh thành chưa? Phản bối điều tra rồi. Nhưng, nhưng làm sao? Trước khi trao đổi điều kiện, phản bối có điều muốn thỉnh giáo. Điều chi? Đích danh của tiền bối là gì? Nữ quái trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu đáp Cái đó ra ngoài điều ước của chúng ta Lão thân không thể nói được vì đã mai danh ẩn tích Ít ra cũng xin tiền bối cho biết động cơ nào đã thúc đẩy tiền bối muốn điều tra vụ huyết án thánh thành Lúc giao hẹn không nói về điểm này Cam đường thấy nữ quái không chịu thổ lộ thực tình thì trong lòng nóng nảy vô cùng Vì chàng hoài nghi nữ quái có thể là mẫu thân mà chàng đang tìm kiếm Chàng cần hỏi mụ cho biết rõ Mà chính mình lại không thể tiết lộ thân thế mình được Vạn nhất mà chàng đoán trật thì sự tiết lộ thân thế sẽ phát sinh nhiều điều bất lợi cho chàng Cam đường nghĩ quanh nghĩ cũng một lúc rồi lại hỏi Thân thế của tiền bối phải giữ bí mật không thể nói ra được hay sao Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ Chừng nào tiền bối mới chịu nói rõ lai lịch Vĩnh viễn không bao giờ nói cả Cam đường không biết làm thế nào liền bạo dạng hỏi Vãn bối đã có thể vì tiền bối mà điều tra hung phạm vụ huyết án thánh thành thì đương nhiên có đủ tư cách để biết rõ động cơ nào đã thúc đẩy tiền bối chứ. Vụ này là một cuộc trao đổi, không thể nói đến hai chữ tư cách. Nếu vãn bối không chịu thực hành điều kiện thì sao? Nữ quái cười lạc đáp. Ta biết rõ là ngươi nhất định thực hành, nếu không thì đã chẳng đến đây. Đồng thời phái thiên tuyệt mấy chục năm nay chờ đợi cái gì? Tại sao mà phái đó tuyệt tích trên chốn giang hồ? Cam đường ngạo nghệ đáp Tuy lời tiền bối nói đúng, nhưng vãn bối có thể tìm đường khác Nữ quái cười khanh khách nói Lão thân dám nói quyết vụ bí mật đó trừ lão thân và chính hung phạm Khắp thiên hạ không cần hỏi lão thân thì cứ việc đi tìm đường lối khác Cam đường xoay sở mãi mà không làm thế nào cho nữ quái tiết lộ thân thế được Chàng liền xoay bằng lối khác, hỏi Vãn bối nghe nói võ thánh cam kính yêu có vị nguyên phối phu nhân hãy còn sống Có phải thế không? Ngươi muốn nói phụng hoàng nữ chăng? Phụng hoàng nữ nào? Ô hay! Chẳng lẽ không đúng hay sao? Cam đường không khỏi lúng cuốn vì đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy ba tiếng phụng hoàng nữ. Trước kia chàng không biết danh hiệu mẫu thân là gì và cũng chẳng nhớ được một chút hình ảnh nào về mẫu thân cả. Chàng hỏi câu này để tưởng cho nữ quái thổ lộ chân tình hoặc biến đổi sắc mặt. Không ngờ bị nữ quái vặn lại, chàng đành hỏi bằng một giọng thành thực. Phụng hoàng nữ là ai? Ngươi nghe thấy người ta nói là vợ nguyên phối võ thánh còn sống phải không? Đúng thế. Nhưng không ai nhắc tới danh húy cam phu nhân. Ồ! Lão thân biết rồi. Mấy năm trước xảy vụ biến cố thánh thành, Phụng hoàng nữ cùng cam kính nghiêu đã cắt đứt tình phu phụ, đến chết cũng không gặp nhau nữa. Cam đường không nhịn được hỏi ngay. Vì lẽ gì mà hai ông bà lại xảy chuyện phân ly? Chỉ vì một người đàn bà khác, Người đàn bà nào vậy? Lão thân lâu này không qua lại giang hồ nên không biết rõ Hình như là lục tú trinh thì phải của Mụ đấy ư Ngươi quen biết mụ hay sao? Cam đường nghiến răng gật đầu đáp Đúng thế Chú nhỏ Dường như chú đặc biệt quan tâm đến việc nhà cam kính yêu thì phải Võ Thánh được toàn thể giang hồ kính ngưỡng Chẳng cứ gì vãn bối Không phải hết thảy đâu Cam đường động tâm hỏi, hay là tiền bối ra ngoài lệ đó? Đại khái là như vậy. Thế thì tiền bối phải có mối cừu hận gì với võ thánh? Đừng nói chuyện đó nữa. Chúng ta trở lại chính đề. Ngươi có muốn trao đổi điều kiện không? Cam đường đã bắt được đầu mối, khi nào chịu bỏ? Chàng liền nói, tiền bối, xin tha thứ cho vãn bối tò mò một chút. Chẳng lẽ võ thánh là người như vậy mà chỉ vì một con đàn bà khác lại phế bỏ người vợ kết tóc ư? Ngươi đến đây để trao đổi điều kiện hay là để hỏi gia sự võ thánh? phản bối đã tìm ra được hung thủ vụ huyết án thánh thành thì đối với vụ này cần phải biết rõ. Quái nhân không sao được, hậm hực đáp. Được rồi. Lão thân nói cho ngươi hay, cam kính nghiêu sở dĩ xảy việc vợ chồng phân ly ngoài mụ đàn bà kia còn có nguyên nhân khác nữa. Cam đường cố nén xúc động hỏi. Nguyên nhân nào? Vì vợ nguyên phối lão là phụng hoàng nữ bất trinh Cam đường cố nén xúc động hỏi Tiền bối bảo sao? Vợ lão bất trinh Sao lại có chuyện đó được? Chàng la lên như vậy vì mẫu thân ở trong mắt chàng là một người vĩ đại, cao khiết, không có điều gì đáng dị nghị Thế thì chàng chịu sao nổi khi người ta gán cho bà hai chữ bất trinh Chàng đau đớn như bị búa đập vào đầu Nữ quái kinh ngạc hỏi Khi thiên đường Ngươi làm sao vậy Cam đường rung lên đáp Cam phu nhân quyết không phải là hạng người như thế Sao ngươi biết phản bối đoán vậy Nhưng tại sao mà ngươi lại xúc động đến thế Cam đường không biết đáp thế nào Chàng đứng ngẩn mặt ra Nữ quái lạnh lùng hỏi Vì ngươi sùng bái võ thánh đến hôn mê chứ gì Cam đường đáp xua chuyện Đúng thế Đó là một việc sỉ nhục cho võ thánh. Nữ quái kiệt mũi nói. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cam đường tưởng như trái tim chìm hẳn xuống. Chàng thấy đầu nhất mắt hoa, đau khổ vô cùng. Thật là tàn khốc. Chàng đêm ngày lo nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm kiếm mẫu thân, ngờ đâu lại là một người đàn bà thất trinh. Giấc mộng đẹp của chàng thế là bị đã phá hoàn toàn. Chàng như người điên, hỏi lại. Có thật thế không? Nữ quái đưa mắt nhìn cam đường lạnh lùng đáp Ngươi tưởng là ta nói dối ư Cam đường bị nổi thống khổ sâu xé gan vàng Bất giác chàng nở một nụ cười chua chắc hỏi Tiền bối nghe ai nói vậy? Nữ quái lắc đầu đáp Ta quên mất rồi vì ta đã vô tình được nghe câu chuyện đó Cam đường yên lặng hồi lâu chàng nghĩ bụng Mình đoán sai rồi Nếu quả đối phương là mẫu thân thì khi nào nhận lấy tiếng bất trinh và giữ vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế được Vậy bà ta là ai? Vì lẽ gì bà cố ý hỏi dò hung thủ vụ huyết án thánh thành Ít ra bà ta phải có mối liên quan gì tới thánh thành mà sao bà không lộ vẻ khác lạ gì cả Thật là bí mật Bất luận thế nào mình cũng phải hỏi dò cho biết mẫu thân lạc lỏng nơi đâu Cam đường nghĩ vậy liền hỏi Tiền bối có biết phụng hoàng nữ lạc lỏng nơi đâu không? Sao ngươi lại hỏi sang vấn đề này? Nếu tiền bối biết thì xin cho vãn bối được hay? Dường như y đã chết rồi hay là quyết tuyệt giang hồ không trở lại nữa? Tiền bối căn cứ vào đâu mà nói vậy? Vụ huyết án xảy ra trên 10 năm rồi. Nếu y còn sống tất đã hành động, nhưng, nhưng làm sao? Nhưng y bị cam kính yêu bỏ rơi thì vụ huyết án đó chắc còn làm cho y hài lòng. Vậy tiền bối không biết hiện y ở đâu hay sao? Lão thân không biết. Cam đường lặng yên, trụt chàng rối loạn. Nữ quái không nhẫn nại được nửa lại trầm giọng thúc dục Khi thiên đường, hùng phạm vụ huyết án thánh thành là ai? Nói đi! Cam đường không trả lời vào câu hỏi, chàng nói. Tiền bối muốn báo thù cho võ thánh hay là? Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Quyết thiếp vong hồn ký, chương 51, vào quán trọ lại gặp Lâm Vân, nữ quái cười ha hả đáp Lão thân mà đi trả thù cho võ thánh ư Đâu có chuyện buồn cười thế được Thế thì việc gì Khi thiên đường Ngươi nhất định muốn biết ư Đúng thế Được rồi Ngươi hãy nói hung phạm là ai trước đi Sau khi trao đổi điều kiện Lão thân sẽ cho ngươi hay Cam đường thấy nữ quái đã nhượng bộ liền nói Chủ hung vụ huyết án thánh thành là cửu tà ma mẫu Nữ quái biến sắc ngắt lời Ngươi bảo ai? Cửu tà ma mẫu. Cửu tà ma mẫu ư? Phải rồi. Tiền thân mụ là tứ tuyệt nữ châu lôi. Nữ quái đột nhiên nổi lên một tràng cười rộ. Cam đường bị tiếng cười của mụ làm cho nhức ốc, chàng hắn giọng một cái rồi hỏi. Tại sao tiền bối lại cười? Nữ quái ngưng tiếng cười, mụ hỏi lại. Tin tức đó ngươi lấy ở đâu ra? Vãn bối thân tự điều tra. Ngươi có biết hình thù ma mẫu thế nào không? Một người đàn bà trạc tuổi 50. Tứ tuyệt nữ châu lôi đã nổi tiếng 60 năm nay mà sao bây giờ mới 50 tuổi. Thế thì có lẽ nữ ma dùng thuật trụ nhang gì đó. Ngươi căn cứ vào điều chi để nhận định mụ là hung thủ? Một là mẹ họ châu, trong thiên hạ không phải chỉ mình ma mẫu họ châu. Còn điều thứ hai. Hai là ngày trước võ thánh cam kính như một mình đánh nhau với cửu tà ma mẫu ở chân núi Thái Hàn Kết quả là 6 đứa con của mụ bị giết. Ma mẫu cũng bị trọng thương nhưng thoát chết. Mụ còn lại tam tà mà vãn bối đã điều tra mẹ con mụ cũng còn 4 người. Nữ quái hắn giọng nói. Thế thì thiệt là khéo, sao lại khéo? Đối phương tự nhận là ma mẫu hay sao? Cái đó. Cam đường bất giác chưng hững không trả lời được vì đối phương không thừa nhận là ma mẫu mà chàng chỉ đoán thế thôi. Đồng thời chàng chưa biết được lai lịch đối phương. Nhưng tại sao bà lại căng vặn như thế? Nữ quái cười lại hỏi. Ngươi tưởng mẹ con cửu tà ma mẫu vì muốn trả cái thù ở dưới chân núi Thái Hàng mà gây vụ huyết án thánh thành ư? Đúng thế. Còn có chứng cớ gì khác không? Lúc gây ra vụ huyết án hung thủ có để lại tấm ưng Long ma bài, ưng Long ma bài nào? Nghe nói ưng Long ma bài là tính vật của ma vương mà đối phương lại thừa nhận đó là vật gia truyền. Ma mẫu có liên quan gì với ma vương? Giữa hai người có tình sư đệ Ai bảo ngươi thế Chẳng lẽ còn không đúng hay sao Nữ quái lắc đầu đáp Không đúng Cam đường kinh hải hỏi Không đúng ư Ngươi hãy nói cho lão thân hay Còn bằng chứng nào nữa không Võ thánh chết rồi trên di thể Có những vết thương do một lưỡi kiếm khác thường để lại Thế mà tà tử dùng một thứ binh khí giống như in Có chuyện ấy ư Cam đường thấy nữ quái hỏi vạn mãi thì tức mình trận mắt lên hỏi lại Tiền bối cứ chất vấn mãi là nghĩa làm sao? Nữ quái hững hờ đáp Ngươi nói những chuyện ly kỳ mà hoàn toàn không đúng sự thật Sao tiền bối biết? Ngươi biết lão thân là ai không? Tiền bối là ai? Lão thân chính là tứ tuyệt nữ châu lôi Cam đường bất giác chấn động tâm thần Chàng không tin ở tay mình Nữ quái đã thừa nhận mụ là ma mẫu thì nhất định bao nhiêu điều chàng phỏng đoán trước nay hoàn toàn sai trực hết. Bất giác chàng lùi lại một bước rung lên hỏi. Tiền bối là tứ tuyệt nữ ư? Đúng thế. Lão thân chỉ có một mình, còn ba thằng con sau vụ giao đấu ở chân núi Thái Hàn cũng bị trọng thương không chữa được nữa. của Cam đường mặt đỏ bừng lên, đầu óc rối loạn. Chàng tự nghĩ. Trong thiên hạ sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Ma mẫu đã cố tình điều tra hung phạm vụ huyết án thánh thành thì đủ chứng minh mụ không phải là thủ phạm. Thế thì di mẫu lâm vân là ai? Ngoài ra còn kỳ môn lệnh chúa, tam mục lão nhân cũng đi luôn vào trong vòng bí mật. Nhưng một tấm ma bài kia cũng đủ làm bằng chứng tố cáo là hung thủ, dù bọn họ không phải là cửu tà ma mẫu. Có điều khiến mình không sao hiểu được là mụ họ châu này cũng có bốn mẹ con. Đại trang chúa sử dụng một thanh kiếm kỳ dị, đồng thời y cố tình gạn hỏi lai lịch ma bài là vì lẽ gì? Nữ quái đã thừa nhận là ma mẫu, sao còn muốn điều tra hung thủ vụ huyết án thánh thành? Lời mụ có thể tin được không? Sau khi nghĩ ngợi một lúc, cam đường nhìn chầm chập vào mặt nữ quái trầm giọng hỏi Tiền bối đúng là ma mẫu ư? Chẳng lẽ lão thân còn nói dối sao? Vậy tiền bối cho hay nguyên nhân về điều kiện đó đi Lão thân đã nói điểm này không ở trong điều kiện trao đổi mà Nhưng vãn bối cần biết Lão thân không nói thì sao Cam đường nghiến răng đáp Vãn bối nhất định phải biết Ngươi muốn động thủ chăng Nếu đến lúc cần thì đành phải vậy Ngươi tưởng thắng được lão thân ư Tất nhiên là thế Thế thì ngươi thật ngông cuồng Ngươi không muốn trao đổi điều kiện ư Đại trượng phu lời nói xem nặng bằng non Việc thực hành điều kiện là chuyện dĩ nhiên, nhưng về điểm này vãng bối nhất định phải biết rõ. Vậy thì ngươi động thủ đi. Cam đường lạnh lùng nói. Vãng bối chưa tính đến chuyện hạ sát tiền bối. Ma mẫu biến sắc hỏi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bản môn đã có lệ nếu không định giết ai thì không động thủ. Ngươi giết được lão thân chăng? Có thể. Nếu tiền bối không tin thì vãng bối thử cho coi. Chàng vừa nói vừa lạng người đi, vùng hai tay lên quét một đường như là một chiêu thức rồi nói. Nếu tiền bối hóa giải được chiêu thức này không chết hay không bị thương thì vãng bối quyết không hỏi đi hỏi lại nữa. Mà mẫu trận mắt khá miệng hồi lâu không nói gì. Mụ biết chiêu thức của cam đường kỳ bí và lợi hại trên đời có một. Bất luận dùng nó để công hay để thủ cũng không có cách nào hóa giải được mà mình tất bị chết hoặc bị thương. Hồi lâu mụ thở dài nói. Lão thân đành chịu thua ngươi. Cam đường liền ôn tồn nói. Vậy xin tiền bối cho biết nguyên nhân đi. Ma mẫu thoáng lộ vẽ oán độc rồi bình tĩnh lại. Mụ chậm rãi đáp. Lão thân có 9 con, thế mà bị chết hết về tay cam kính nghiêu, nên phải nuốt giận ẩn thân tu luyện võ công mong có ngày trả thù. Chẳng ngờ mình chậm chân để phải ôm mối hận ngàn thu, nên muốn điều tra ra hung thủ giết đi để rửa mối hận này. Cam đường rung lên bần bật. Chàng nghĩ thầm Thiệt là một quyết định thâm độc và kỳ dị Mụ không trả được thù lại trúc hận lên đầu người khác Ngày trước mụ gây nên tội ác ngập đầu Dâm độc võ lâm Phụ thân mình ra tay hạ mụ là để tạo phúc cho võ lâm Nếu mình không nghĩ đến chính đứa con của mụ đã bị chết cả rồi Mụ phải mai danh ẩn tích trong chốn thâm sơn Thì bây giờ mình giết phát mụ đi Cam đường nghĩ vậy liền lạnh lùng hỏi Tiền bối cam hận người khác làm chi? Ma mẫu hàng học đáp Lão thân nói đến đây là hết Ngươi không đáng giáo húng lão thân đâu Theo lời ngươi nói thì hung thủ tuy không phải là người mà ngươi phỏng đoán Nhưng cũng có bằng cớ xác thực Vậy ngươi cho lão thân hay mẹ con người đó hiện giờ ở đâu? Cam đường nghĩ ngay đến vụ này thật khó khăn Nếu mình nói ra tất ma mẫu sẽ tìm tới động thủ với họ Như vậy đối với việc báo thù của mình rất là tai hại Chàng liền trầm giọng đáp Đối phương trước kia ở một tòa nhà đồ sộ ngoài thành lạc dương. Nhưng nơi đây đã bị tử thần chiếu cố. Tuy mụ trốn thoát nhưng không hiểu lạc lỏng nơi đâu. Hiện giờ vãng bối không thể trình bày được. Dường như ngươi không muốn thực hành lời hứa phải không? Không phải thế. Vậy ngươi định thế nào đây? Cam đường nhớ tới điều kiện đã giao ước với đối phương chỉ là đưa tên hung thủ ra. Bây giờ mình có báo thù rồi sẽ thực hành điều kiện cũng không phải là bội ước. Mối thù của phụ thân với mối thù của nghĩa phụ, nghĩa huynh muốn trả vụ nào trước cũng không quan hệ. hung thủ mình đã nắm được rồi, chỉ còn mấy phen lận đận mà thôi. Chàng nghĩ vậy liền nói. Vãn bối điều tra cho biết rõ hung thủ là ai rồi sẽ trở lại đây thực hành điều ước. Ma mẫu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Được lắm. Ta ra hạn một tháng, nếu quá hạn mà ngươi không trở lại thì điều ước sẽ bị thủ tiêu. Và như thế thì vụ công án phái thiên tuyệt sẽ là một điều bí mật không bao giờ khám phá ra được. Cam đường gật đầu đáp. Trong vòng một tháng vãn bối sẽ trở lại. Vậy bây giờ ngươi đi đi và nhớ tới kỳ hạn một tháng. Cam đường cáo từ rồi trở gót đi luôn. Dọc đường trong đầu óc chàng, những lùn tư tưởng nổi lên như sóng cồn. Những diễn biến vừa rồi đã ra ngoài sự tiên đoán của chàng. Chàng lại nghĩ rằng nếu kẻ thù không ngẫu nhiên có nhiều chỗ giống nhau thì mình không đến nỗi đoán sai, giả tỷ mình tiết lộ thân phận thì tình thế chắc là khác hẳn rồi. Một tháng trời, chàng tính ra nếu mình lên núi Đồng Bắc thì hãy còn dư thì giờ. Điều làm cho chàng đau khổ nhất là ma mẫu tiết lộ phụng hoàng nữ, mẫu thân chàng, vì lý do bất trinh mà chia lìa phụ thân. Thủa nào hồi sinh tiền, phụ thân chàng không bao giờ nói đến mẫu thân cả. Lục Tú Trinh gọi là kế thất chứ không gọi là trắc thất thì đủ biết phụ thân chàng căm hận mẫu thân vô cùng. Chàng vẫn kỳ vọng mẫu thân chàng còn sống ở nhân gian để chàng trọn niềm hiếu thảo, nhưng nghĩ tới mẫu thân mình là một người đàn bà thất đức thì chẳng khác gì giao đâm ruột. Chàng muốn khóc hòa lên mà không có nước mắt. sau chàng kết luận đằng nào cũng là mẫu thân và chàng quyết định tìm cho thấy mặt. Hiện giờ chàng kỳ vọng có một nguyên nhân nào khác lực đổ lời tố cáo của ma mẫu. Cam đường lại liên tưởng đến lục tú trinh không hiểu vì lẽ gì mà thoát khỏi tử kiếp. Mụ có mối gian tình với Ngọc Điệp bảo chúa Tây môn Tung. Nhưng nếu mối gian tình này phát sinh sau khi phụ thân chàng thác đi thì lại khác hẳn. Tại sao mụ cùng giang phu mấy phen toan ám hại mình? sau cùng chàng nghĩ rằng vì thanh danh của võ thánh không được ô nhục, nên giang phu dâm phụ phải chịu đựng lấy hậu quả về việc làm nhơ nhuốt gia phong nhà mình. Cam đường vừa nghỉ vừa đi ra khỏi hang núi chàng tiếp tục chạy nhanh, chân không dừng bước, thẳng tới núi Đồng Bắc Cam đường cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, sau khi dông rũi quãng đường dài, chàng không khỏi mỏi mệt. Ngẫu nhiên chàng vào trọ đúng cái quán mà chàng đã trọ lần trước nhưng khác ở chỗ là chàng để nguyên chân tướng chứ không thay đổi hình dung. Vào điểm rồi, cam đường tắm rửa ăn uống xong lập tức lên giường ngủ chứ không tính toán gì đến chuyện hành động. Nơi đây không phải là đường giao thông trọng yếu, Chỉ có khách thương ở địa phương này đến ngủ trọ. Trong quán lại ít khách nên không có gì nhộn nhịp cho lắm. Đèn thắp lên rồi cũng vẫn im lặng. Mục đích của cam đường là vào quán nghỉ cho đỡ mệt, nhưng trong lòng mang mát nhiều nỗi thống khổ nên chàng không sao nhắm mắt được. Vào khoảng hết canh 2 sang canh 3 bỗng có tiếng gõ cửa rất khẽ. Cam đường nhảy xuống giường hỏi ngay. Ông bạn nào tới đó? Ta đây. Ông bạn là Chàng chưa dứt lời thì lại nghe đúng thanh âm của người quen liền dừng lại. Cánh cửa vừa mở, một bóng người thước tha bước vào. Nàng chính là Lâm Vân. Lâm Vân nửa đêm đến đây tìm cam đường thật là một điều mà chàng không bao giờ ngờ tới, chàng lên tiếng gọi. Vân Thư Lâm Vân nhìn cam đường bằng cặp mắt quán hơn. Cam đường đóng của phòng lại rồi hỏi Sao Vân Thư biết tiểu đệ vào trọ ở đây? Lâm Vân lạnh lùng đáp Bản môn ở đâu chả có tai mắt. Ngươi còn ở ngoài trăm dặm ta đã biết rồi. Mời Vân Thư hãy ngồi xuống đây. Chúng ta ra ngoài quán nói chuyện. Ở đây cũng vậy. Không được. Lâm Vân nói bằng một giọng kiên quyết tỏ ra không còn cách thương lượng nào khác nữa. Trong lòng cam đường rất đổi băng khoan. Chàng đã tiên cảm nàng đến đây tất là có việc. Chuyến này lên núi Đồng Bách, chàng rất sợ chạm trán Lâm Vân. Vì nàng sẽ ngăn trở công cuộc báo thù của chàng Bây giờ nàng lại tự động đến tìm mình ở đây Chàng luống cuốn không biết ứng phó cách nào Chàng ngập ngừng hỏi Vân Thư Có việc gì không? Dĩ nhiên là có Nói chuyện ở đây không được hay sao? Không được Cam đường trao mày đáp Vậy thì đi Hai người song song ra khỏi quán trọ Chấp mắt đã đến một chỗ hoang vắng Hai người vừa dừng bước cam đường đã hỏi ngay. Vân Thư, có chuyện gì vậy? Ngươi đến chỗ sư bá ta ẩn cư để hỏi dò hành tung ngoại công ta phải không? Sao? Vân Hán nhất ngạc phàn gian là sư bá Vân Thư đấy ư? Phải rồi. Cam đường vô cùng kinh hãi chàng có biết đâu trưởng môn phái đồng bách lại là sư bá nàng. Kỳ môn lệnh chúa là mẫu thân nàng, ta một lão nhân là ngoại công nàng. Mối liên quan giữa những người này thật là phức tạp kinh người. Lâm Vân ngừng một lát rồi lại hỏi. Ngươi đã gặp ngoại công ta chưa? Tiểu đệ gặp rồi nhưng lại không biết là ta một lão nhân. Ngươi kiếm người có việc chi? Tiểu đệ muốn hỏi thăm tin tức một người. Ngươi muốn hỏi tin tức ai? Vật đổi sao dời, hiện giờ không cần hỏi nữa. Chuyến này ngươi đến đây có phải để lên núi Đồng Bắc không? Cam đường biết là không thể nói dối được. Thẳng nhiên đáp Đúng thế Ngươi đến kiếm gì mẫu ta phải không? Đúng thế Để làm gì? Cam đường đánh bạo đáp Thanh toán nợ máu Lâm Vân run lên hỏi Chuyến này ngươi vác mặt đến đòi nợ máu ư Phải rồi Có ai sai khiến ngươi không? Cam đường không muốn nói nhiều mà cũng không tiết lộ thân thế Chàng hỏi lại Vân Thư Vân Thư đừng nhúng tay vào chuyện này được không? Lâm Vân lạnh lùng đáp Ngươi tưởng làm được chăng? Cam đường nhăn nhó cười đáp Vân Thư Tiểu đệ không biết thế nào mà nói Nhưng vẫn hy vọng Vân Thư đứng ngoài Không được đâu Cam đường ngập ngừng hỏi Đêm nay Vân Thư đến đây có mục đích gì? Ta khuyên ngươi một lần nữa là nên thôi đi Nếu không phải việc mình Đây chính là việc của Tiểu đệ Lâm Vân im lặng hồi lâu rồi đột nhiên lớn tiếng nói Khi thiên đường Việc này không thể nào lưỡng toàn được Ngươi hãy giết ta đi Cam đường toàn thân rung lên bần bật, chàng khẽ la Vân Thư Lâm Vân không chờ chàng dứt lời đã thét lên Nếu không thì ta phải giết ngươi Cam đường cũng đã biết trước là sẽ xảy ra trường hợp này Nên chàng bình tĩnh lại, buồn rầu nói Vân Thư Tiểu đệ biết rằng đã nợ Vân Thư nhiều quá rồi. Kiếp này không thể nào trả hết, xin chờ kiếp sau. Vân Thư đợi cho tiểu đệ xong việc rồi sẽ đến đây dân thủ cấp. Lâm Vân vành mắt đỏ hoe, nàng rung lên nói. Chuyến này ngươi lên núi Đồng Bắc thế nào cũng mất mạng về tay ngoại công ta. Sao bằng bây giờ ngươi giết ta đi để ta khỏi phải trông thấy tình trạng đó. Không thế thì ta phải giết ngươi rồi cùng chết theo ngươi xuống suối vàng. Lời nói của nàng vừa đanh thép lại vừa chứa đựng một mối si tình không tả. Cam đường cảm thấy trong lòng rung lên bần bật. Bao nhiêu mối ân tình lại kéo đến làm cho chàng hoang mang không biết đối xử thế nào cho phải. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.